các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tín nét mặt ai nấy đều ngỡ ngàng và lộ rõ vẻ vui sướng. Là một cái hành động vô linh gieo lên trong trạng thái mừng vui khôn tả. Có lẽ lý do cô nàng này sợ về cắm trại ngoài trời chăng? Mắt cậu tinh thật đấy. Via nói rồi, giao khẽ quay sang vì khẽ nợp, nụ cười. Tạo chút bối rối. Nhưng Vi vội trấn an lại mình ngay Cô trả lời Có gì đâu Chỉ là một sự may mắn tình cờ thôi mà Vậy là chúng ta Sẽ nghỉ lại đây phải không mọi người Lương đạo nói rước lời Cô lên lập tức dào bước vào phía trong Tất cả cuồng bước Qua nơi cửa động Giống như là một con hẻm nhỏ Thì họ mới có thể vào được đến bên trong Quay khắp xung quanh để quan sát Ánh mắt của lương đào như có vẻ hài lòng với cái không gian rộng lớn của nơi này. Lương đào vừa tàn bước vừa dò đèn pin để ngắm nhìn cảnh vật trong hang tối. Thì bất chận cô hét toán lên giọng đầy kinh hãi. Thấy lại lùng, mọi người đều vội vàng chạy lại. Khi đến nơi tương giao cũng chỉ kịp hét lên một tiếng. rồi cô úp mặt và vai lại lầm. Người run lên vì sợ hãi. Không chỉ riêng tương giao Mà tất cả mọi người đều thấy kinh khiếp Vì trước mắt họ Là những vết máu loang lộ Thấm đẫm đỏ lòm Cả một vách đá còn chưa kịp khổ Lại lầm liền Ròi ánh đèn lên phía trên Thì tất cả đều thực sự hãi hùng Vì trên vách đá Treo leo trong hàng động tối tầm đó Có một cánh tay người Quá kinh tỏ Tất cả đều sợ hãi Lùi lại phía sau Thấy sự việc như đang bắt đầu chuyển sang những bước ngoặt. Lai Lâm vội chấn an mọi người, rồi nhìn sang Khả Luân anh nói. Khả Luân, cậu mau đi kiểm tra tất cả xung quanh, còn mọi người xin hãy giữ nguyên vị trí. Nói rớt lời, Lai Lâm tiến sát lại gần hơn để quan sát, rồi anh quay mặt ra nói lớn. Việc máu vẫn còn mới, sự việc vừa xảy ra mới đây thôi. Lại lầm vừa giất lời Thì khả luân cũng vừa học tốc chạy vào Anh nói vội vàng Ngoài kia cũng có vết máu Viết máu dẫn lên phía trên đỉnh núi Nghe khả luân báo cáo tình hình như vậy Kiểu vi chợt run lên Miệng lầm nhầm Nét mặt cô lộ rõ vẻ lo lắng dục, dục tâm Liệu có phải là cậu ta không? Lại lầm Thì ngước lên nhìn lại cánh tay máu bé bét Đàn gác trên vách đá Rồi anh vội quay ra Nói với mọi người Chúng ta phải hội ý thật nhanh Theo tôi Chúng ta không thể nghỉ ngơi được lúc này Ta vẫn chưa biết cánh tay này là của ai Nên mọi người hãy tránh xúc động Việc cần thiết bây giờ Là chúng ta phải lần tìm theo vết máu thật nhanh Người chủ nhân của cánh tay này Đã mất quá nhiều máu rồi Vì vậy, chúng ta phải gấp rút Hy vọng là sẽ vớt vát được điều gì đó Phải đấy, phải đấy Chúng ta hãy mau nhanh lên đi Kiều vi đồng tỉnh với Lai Lâm Mà không cần biết là màn trời đang dần chuyển về đêm Thế còn mọi người, mọi người thấy sao? Còn đợi gì nữa Chúng ta mau đuổi theo thôi Tôn ngái vừa giấc lời thì đôi chân anh đã chạy được một đoạn dài trong hẻm túi Không ai bảo ai Mọi người cùng tức tốc rời khỏi cái hang động u tịch đó Hàng loạt chữ đèn pin được bật lên Quả thực là có viết máu dẫn lên phía trên đỉnh núi Không chần chừ Lê Lâm lập tức dẫn đầu đoàn người lần tìm theo dấu vết Chắc là trong lúc này những người bạn của dục tâm đang rất lo lắng cho anh Nhất là kiểu Vi. Đã mấy lần cô vột chảy lên phía trước nhưng đã bị mọi người cản lại. Lại lầm Khả Luân và Bù Linh là những con người trong nhóm hình sự nên họ làm việc rất thận trọng Trong trông Khả Luân lại mở rộng phản vi để kiểm tra và tìm kiếm. Nhưng tất cả những thứ mà họ thấy được chỉ là những vết không rõ ràng. Dấu máu thì như đã dần thưa đi. Nhưng tất cả đều nhận biết được một điều rằng chủ nhân của những giọt máu này đã chọn nơi đỉnh núi Trùng Phong để làm trốn cầu sinh. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net